Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà chắc chỉ có thể là quỷ tự tu luyện mà thôi Tại nếu như là vong của thầy nào Thì không khơi khơi mà đi giết người như thế được đâu ạ Người ta sẽ biết ngay Ngẫm thấy cũng phải Lúc này cả thầy ba người rơi vào một cái sự chầm mặt Không biết từ đâu cái thứ ghê gớm kia Có thể xuất hiện được như vậy cơ chứ Và cũng tại sao Lại xuất hiện vào đúng cái lúc này Đột nhiên tên Toàn Béo Như nhớ ra cái điều gì Lão Ú ớn lên một tràng rồi nói: "Này này này này, em bảo này, ngày trước hình như em cũng bị nó trêu một lần rồi anh ạ. Hai hay là 3 năm trước gì đấy? Từ cái đợt mà em còn chưa xây nhà mới cơ. Đêm hôm ấy bố con em đi soi ếch về thì bị nó trêu. Nó cũng đội nón lá anh ạ, cũng là đàn bà mà người của nó gầy lắm, chân tay thì cột ngủn đi, giống hệt như bác hướng vừa kể đấy anh ạ." "Ơ? Thế nó không làm gì chú à?" Lão Hà trợn mắt có vẻ như không khỏi ngỡ ngàng. Không phải nhỉ, lúc đấy thằng cu nhà em nó sợ đến vãi đái cả ra. Em nhanh trí bôi hết cả cái bãi ấy lên trên mặt, thế nào mà nó sợ, nó lại bỏ đi thực chứ. Làm sao mà như thế được chứ nhỉ? Lão Hà quắc mắt. Có gì hả anh? Anh nói rõ ra xem nào. Đến lúc này thì lão Hà mới phân tích, gã lôi một cái chén ra trước mặt, mà đặt xuống dưới đất để làm giáo cụ trực quan. Đây nhá, Anh nôm na là cái con tà này là cái chén này. Thì cái chén này phải đổ đến lưng chừng nước hay đầy nước thì chú mới uống, có đúng không? Con tà nó cũng như vậy. Nó phải tu đến một mức độ nhất định thì mới có thể đủ để hại người được. Mặc khoảng cách từ khi chú gặp nó đến nay mới có 2 3 năm. Trong khi đấy, cái thứ tà ma phải tu dễ đến cả trăm năm thì mới có thể giết người như ngoé được. Đáng lý ra cái ngày đấy Nó phải giết bố con chú dễ như trở bàn tay. Làm gì có chuyện tha được chứ nhỉ? Ừm, anh nói như thế nào ấy chứ. Có khi nào là nó sợ nước đái của thằng con em thì sao? Lão toàn gãi đầu. Ấy vậy nhưng tên Hà thì liền phủ ngay đi. Không, mấy cái vong hồn vất vưởng mới chết hay chưa tu thành hình thì nó mới sợ nước đái của đồng tử mà thôi. Còn cái ngự như thứ danh mãnh thì có đái nữa, nó cũng chẳng sợ đâu. Đến đây Trợt Lão Toàn có vẻ như hiểu ra vấn đề, ấy vậy nhưng vẫn cứ cố tìm cách để lý giải nào cho hợp lý. Hay là tại thịt của em chua nhỉ? Ờ, <cười> uh, uh, thịt của chú chua lắm. Nói qua nói lại một hồi, thì mọi thứ liền rơi vào một mớ bế tắc. Lão Hà vẫn không thể hiểu tại sao cái thứ tà ma kia ngày đó lại tha cho bố con của Lão Toàn. Theo như lời kể hay những gì mà cụ hướng vừa nói thì có thể xác định được những cái việc ma quái này rất có khả năng đều từ một thứ mà ra. Nhưng mà cơ sự này thì phải hiểu như thế nào đây? Lão Hà nghĩ bụng, cũng rất có thể có một bàn tay khác đang nhúng vào chuyện này. Có khi nào cái thứ tà ma kia được dung dưỡng từ một loại trận pháp dị giáo nào đó hay không? Chỉ có thể như vậy thì ma lực của nó mới có thể mạnh mẽ đến được như vậy mà thôi cuối cùng thì chẳng đi đến đâu. Thôi thì việc này để sau rồi bàn vậy. Việc quan trọng bây giờ là phải để đến xem tình hình con cụ hướng bị cái gì đã. Nếu không nhanh chân, xảy ra cái tình cảnh giống như với con của lão lang chập thì có mà khốn lắm. Để em đi với bác, xem cái con ma quỷ nó nhập vào người như thế nào đi. Từ bé đến giờ em còn chưa thấy ai bị ma nhập cả. Lão toàn có vẻ khoái chí lắm vội vàng chạy ra ngoài cửa mà đánh chân chống xe đạp, lại đập đập vào cái yên sau, bảo lão hà cứ lên đây để mà mình lái like đi. Cái thằng, tao mới có nhờ anh đọt như thế, nào biết con tao nó bị nhập hay thật hay không mà mày đã mồm năm miệng 10 oang oang lên như vậy chứ. Cụ hướng có một chút bực dọc, ấy vậy nhưng cũng chẳng chấp nhặt gì cái thằng đồ tẻ bỗ bã. Thế chú với cụ đợi cháu một chút nhé, cháu đóng ù cái cửa lại không có trộm nó vào nó cuếm sạch đồ đi thì khốn của ạ. Một lúc sau thì lão Hà cũng đã đóng lại tạm cái cửa bằng mấy cái tấm nêm. Nhìn chòi thì sơ sác lắm, thế này dễ người ta còn bưng đi được luôn ấy chứ, còn khóa cửa làm cái chó gì. Đây, bác lên đây để em chở bác đi. Lão toàn chỉ về cái yên sau, lão Hà cũng chẳng ngại ngần ngồi lên mà nhún nhún mấy cái. "Gơm, xe tốt nhé." "Ôi <cười> chuyện xe nhập nhập khẩu đấy bác ạ." Cái này cả huyện mới có mấy cái, chắc là gấp mấy lần cái xe tàu của bác. Lần theo cái con đường làng quen thuộc, mấy người cũng đã về tới nhà của cụ Hướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net